Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế vậy thì trong mắt đã hiện lên cái vẻ vui mừng Chốc lát sau thì 8 ngọn lửa trên 8 lá bùa mà Mạnh đã dùng để thi triển âm dương ngũ hành trận Cũng đã tắt ngúm mà bay lả tả xuống dưới đất nằm yên một cách bất động Tuy thoát khỏi nguy hiểm rồi nhưng hồn ma của bà lão ấy vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu Cơ thể của bà ta trở nên trong suốt so với khi nãy rất nhiều Cứ như có thể tan biến ngay bất cứ khi nào vậy. Bà lão ấy nhìn quanh một lượt, rồi đột ngột hóa thành một làn khói trắng rồi bay đi. Mạnh tuy không muốn cho bà ta trốn thoát một cách dễ dàng như thế, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn được. Khi nãy cậu đã dùng toàn bộ pháp lực trong cơ thể của mình để mà bay trận rồi. Bây giờ trong người của cậu, đến một tia pháp lực cũng không còn xót lại. Lực bất tỏng tâm, cậu chỉ biết nhìn theo cái làn khói trắng ấy bà cười khổ mà thôi. Ngay lúc này, bà lão ấy bay ra đến cửa rồi thì đột ngột ông Hưng lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ ném mạnh nó về phía của bà ta. Lá bùa ấy bay đến phía trên của làn khói trắng thì dừng lại. Lá bùa ấy xoay tít một vòng rồi phát ra một chùm sáng đỏ chiếu mạnh xuống cơ thể của bà lão ấy. Nhận thấy cái mùi nguy hiểm, bà lão ấy tăng tốc độ lên. Nhưng không hiểu tại sao khi bị chùm sáng màu đỏ ấy chiếu phải thì cả người của bà ta không thể nào cử động được nữa. Lá bùa đỏ ấy đã phát ra thành một chùm sáng đỏ nữa, lần này mạnh hơn khi nãy gấp 10 lần. Sau khi chùm sáng đỏ ấy biến mất đi, thì bóng dáng của hồn ma bà lão ấy cũng đã biến mất theo, để lại trên đất là một lá bùa màu đỏ. Ông Hưng sau khi thi triển pháp thuật thu hồn của bà lão ấy lại, thì cả người của ông ngã quỵ xuống dưới đất. Bà Chi và Dung thấy vậy thì cả hai liền chạy tới đỡ ông lên. Ông Hưng một tay chống xuống dưới đất làm cái điểm tựa để đứng dậy. Tay còn lại thì xua xua Ý bảo mình không có bị làm sao đâu Mọi người đừng nên quá lo lắng Mạnh và Hào cũng đi lại bên cạnh ông Hưng Cả hai vẫn còn hơi kinh ngạc khi biết được Ông Hưng cũng là một thầy Pháp Ông Hưng nhìn Mạnh một cái rồi ông nói Cảm ơn con đã ra sức giúp gia đình chú Tránh khỏi cái rắc rối không đáng có đấy Mạnh vội vàng đáp lời Dạ không có gì đâu ạ Dù gì thì Dung cũng là bạn của con mà Đó là những việc con nên làm mà thôi Nghĩ nghĩ một lúc Rồi cậu lại nói tiếp Mà con không ngờ chú đây cũng là một thầy Pháp luôn đấy ạ Mà dường như có vẻ rất cao tay nữa Ông Hưng nghe mạnh nói như thế Thì chỉ mỉm cười một cái Chứ không có nói gì thêm Hào thấy ông Hưng có vẻ như không phủ nhận Việc mình là một thầy Pháp Nên cậu nhìn ông Hưng mà khó hiểu Rồi hỏi Nếu chú là thầy Pháp như vậy Sau khi nãy chú không cùng với bạn con, hợp sức bắt hồn ma của bà lão ấy cho dễ à? Như nhớ ra được một điều gì, cậu lại hỏi tiếp. Với cả sau khi nãy, lúc nãy con mèo đen ấy xuất hiện, chú lại phun ra một ngụm máu như thế. Ông Hưng nhìn hào một cái, rồi ông mới trả lời cậu. Khi nãy lúc ở trong nhà, chú đã biết là bên ngoài có một vong ma khá mạnh rồi. Chú liền dùng pháp lực để tạo trận pháp để mà bảo vệ xung quanh nhà, không cho nó lẹt vào được. Chú và nó cứ dẳng co mãi như thế, cho đến khi một tiếng sét đã vang lên. Chú bị tiếng sét đó làm cho giật mình mà để lộ ra sơ hở. Vòng ma đó chớp lấy cơ hội mà dùng hết sức phá đi cái trận pháp của chú. Do chưa kịp lấy lại được tinh thần, cho nên trận pháp của chú đã bị nó phá hủy đi. Chú bị trận pháp của mình cắn trả làm cho bị thương, nhưng vong ma đó cũng không có tốt hơn chú bao nhiêu. Tuy vậy chú lại không thể đủ sức để mà ngăn chặn nó được nữa. May mà nhờ có bạn của con dung ra tay đấy. Không thì mọi chuyện có lẽ là sẽ bết bát hơn nhiều cả Mạnh à lên một tiếng như hiểu ra được điều gì đó. Hào nghe thế vậy thì cũng nhìn sang thằng bạn. Chưa chờ cho cậu kịp hỏi gì thì Mạnh đã liền nói. Thảo nào con thấy đạo hạnh của nó cao thế. Mà pháp lực chẳng còn bao nhiêu cả. Mạnh vừa nói xong. Thì cả phòng đột ngột sáng bừng trở lại, Dung và Hào thở nhẹ ra một hơi. Từ nãy đến giờ cứ lần mò trong bóng tối, cả hai cứ cảm thấy hơi gai gai người. Bà Chi nhìn sắc mặt của chồng một cái, trong mắt của bà đã hiện lên cái vẻ lo lắng. Bà nói, thôi, ông ở đây với con Dung và mấy đứa bạn của nó đi. Có điện lại rồi, tôi đi dẹp mấy cái cây nến này rồi sẵn xuống dưới bếp nấu cho ông nồi cháo để bồi bổ. Sắc mặt của ông trông kém lắm đấy. Ông Hưng đưa mắt nhìn vợ ông xua xua tay định bảo với bà chi là thôi khỏi cần phải nấu ông không có ăn đâu nhưng ông chưa kịp nói thì bà chi đã liền cắt nga nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện